10 quý thính giả lắng nghe tập 3 của bộ truyện Cô hàng xóm qua giọng đọc của Việt Hùng. mời quý thính giả cùng lắng nghe. Ba ngày sau bé Na được xuất viện. Mẹ ơi, ai đã thanh toán viện phí cho mình thế mẹ? Mẹ không biết. Ai thế nhỉ? Hay con đi hỏi nhân viên ở đây xem? chị ơi, chị có thể cho em biết an đã thanh toán viện phí phòng số 4 không chị? là anh nguyễn minh huy ạ, hết bao nhiêu tiền vậy chị? dạ năm triệu tám ngàn thôi chị. cảm ơn chị. ai đã trả viện phí thế con? dạ không, con nhờ mà. hết bao nhiêu vậy? không nhiều lắm đâu mẹ, bé na có bảo hiểm mà. an nói như thế cho mẹ cô yên tâm. Vì bé Na làm gì có bảo hiểm ở cái bệnh viện ất đỏ này chứ? Trong đầu An lúc này dối như tơ vò. Sao anh ta lại làm như thế? Hóa ra mình mắc nợ anh ta à? Mà sao viện phí lại ất đỏ thế chứ? Không được, phải trả lại tiền cho anh ta thôi. An lục lại trong nhật ký số điện thoại mà Huy đã gọi cho cô ấy mấy hôm trước. Điện thoại báo có tin nhắn, Huy mở điện thoại lên. Tối nay tôi muốn gặp anh. Đúng 8 giờ ở đầu hẻm nhé. Ok. Mà cô có chuyện gì muốn nói với tôi à? Thì anh cứ ra đi, hỏi nhiều quá. Lại một câu nói chẳng xem ai ra gì của An, nhưng không sao. Huy biết chuyện gì sắp xảy ra và anh lại thích như thế. Đúng 8 giờ, hôm nay Sài Gòn không cúp điện, nhưng hai con người ấy đã có cơ hội gặp nhau một lần nữa. Lần gặp mặt này cả hai đều có sự chuẩn bị trước. Anh cầm lấy đi. Cái gì đây? Huy ngơ ngác. Tiền viện phí của bé Na. Tại sao anh lại làm như thế? À, thì lúc đó không có cô ở đấy. Nên tôi thanh toán luôn ấy mà. Lời nói dối của Huy nhanh chóng bị ăn vạch trần. Anh nói dối thì cũng phải biết nói cho người ta tin chứ. Tôi và mẹ tôi lúc nào chẳng có ở bệnh viện. Thật ra thì Huy đã thông đồng với anh bạn bác sĩ từ trước rồi. Thì cô cứ giữ lấy đi. Cô còn chưa đi làm. Khi nào đi làm có tiền thì trả tôi cũng được mà. Tôi không muốn như thế. Anh cầm lấy đi. Tôi cũng không muốn lấy lại tiền mình đã bỏ ra để giúp người khác. Vậy chứ anh muốn gì hả? Không khó để một người đàn ông từng trải như Huy có thể đoán ra viễn cảnh của câu chuyện tối hôm nay, và anh đã chuẩn bị sẵn ý đồ của mình từ trước. Huy cười nhẹ một cái, để không khí bớt căng thẳng. Lúc này gương mặt của anh trông có vẻ dễ gần hơn. Hình như cô biết đàn guitar thì phải. Đúng rồi, thì sao? Với số tiền đã bỏ ra thì tôi có thể học được đàn guitar vài tháng. Thế thì cô qua nhà tôi, dạy tôi đàn cũng được, mỗi tuần hai buổi, trong hai tháng thôi. Anh hay nhỉ, làm việc tốt mà cũng tính toán ra phết, rất tiếc cho anh là tôi không làm được điều đó. Tại sao? Tôi không thích. Huy cảm thấy mình hơi giống một tên ngụy quân tử, anh có vẻ cảm thấy có lỗi về những gì mình vừa nói ra. Thế cô không tính trả ơn ân nhân của mình à? Tất nhiên là có, nhưng tôi sẽ chỉ làm những việc trong khả năng của mình, và tôi thấy thích. Vậy thì tối mai cô đi ăn tối và đi chơi cùng tôi nhé. Được thôi, mà phải đảm bảo là anh không làm gì tôi đấy. Tôi làm gì cô chứ? Vậy anh xem xin phép mẹ tôi đi. Được thôi, chuyện nhỏ mà, đúng là con biết chính hiệu. Anh vừa nói gì đấy? Không có gì. Nếu đúng bảy giờ tối mai nhé. Tôi biết rồi. Mặc dù không đạt được mục đích đặt ra từ ban đầu, nhưng Huy khá hài lòng với việc An đồng ý đi chơi với anh. Trong lòng anh lúc này cảm thấy rất phấn khích, mong cho mau đến buổi hẹn tối mai để được gặp Mạc An. Hôm nay thấy con trai ăn mặc bảnh bao, lại ra đường vào buổi tối, bà Chi lấy làm ngạc nhiên. Con đi đâu thế? Con có hẹn với bạn thư mẹ, một lát nữa con sẽ về. Hay là nó có bạn gái nhỉ? Xưa nay có thấy như thế bao giờ đâu. Có ra đường thì cũng khoác vội cái áo rồi đi. Bà chi thẩm nghĩ, niềm vui hiện lên nét mặt. Được rồi, con đi đi, cố gắng con nhé. Mẹ nói gì con không hiểu. Không có gì, đi nhanh đi, không kẻo trễ. Vâng, bye bye mẹ. Rồi Huy sang nhà An xin phép mẹ cô ấy. À, chú Huy! Tiếng bé Na thánh thoát. Dạ, chào bác ạ. Chào bé Na. Con có muốn đi chơi với chú không nào? Dạ, muốn ạ. Vậy hôm nay chú chở con đi chơi nhé, chịu không nào? Dạ chịu. Chú có kẹo và đồ chơi cho con đây. Con cảm ơn chú, chú tốt bụng thật. Qua chơi là được rồi, mua quà làm gì vậy cháu? Dạ, hôm nay con xin phép bác chở An đi, đi công việc một chút hả? Công việc gì mà tối vậy cháu? An bỗng chen vào. À, con nhờ anh ấy chở đi gặp mấy đứa bạn cũ thôi mẹ à. Tại hơi xa, nên con không muốn đi một mình. Ừ, hai đứa đi đi. Chẳng biết có bàn tính trước với nhau hay không, mà An và Huy kẻ tung nghề hướng khá ăn ý, khiến mẹ An chẳng chút nghi ngờ, mà ngược lại bà cảm thấy rất an toàn khi con gái mình đi chung với Huy. Trong mắt bà, Huy là một chàng trai tử tế và chính trực. Nhớ về sớm nhé con. Dạ, thưa mẹ con đi. Dạ, chào bác. Chào cháu nhé cô bé. Hôm nay trông An rất xinh đẹp trong một chiếc váy màu xanh nơ. Cô trăng điểm nhẹ và có dùng một ít dầu thơm. Mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ và giản dị như mùi của những bông hoa dại vậy. Tuy có trăng điểm, nhưng gương mặt cũng chỉ khác đi một chút ít. Cô vẫn là một cô bé trong mắt Huy. Cảm giác của Huy tối nay rất lạ. Anh có vẻ hơi hồi hộp và lo lắng. Một cảm giác không hề tồn tại trong những lần hẹn hò với các cô gái trước kia. Có lẽ là do họ luôn chủ động làm quen với anh. Chính vì thế, họ chẳng tạo được cho anh một cảm giác như lúc này. Chiếc xe dừng trước cửa một nhà hàng sang trọng. Cô đợi tôi một chút, tôi đi gửi xe. Trong lúc chờ đợi Huy trở lại, có một chàng trai tiến đến phía an, Trong anh ta chắc cũng chạc tuổi cô ấy. Chào em! Em đến đây một mình à? Đi một mình thì sao? Anh cũng đi một mình. Vậy chúng ta có thể đi chung với nhau không? Không. Ngại là một câu trả lời cộc lốc, Chàng trai có vẻ hơi khó chịu. Em khó tính quá. Anh có thể mời em bữa tối nay được không? Tôi đã bảo là không rồi. Anh nói nhiều quá. Cậu đang làm gì với bạn gái của tôi thế? À, xin lỗi anh, em nhầm. Chàng trai bước những bước thật nhanh rồi hòa vào đám đông đi mất. Tôi là bạn gái anh khi nào vậy? Không lẽ tôi bảo cô là bạn trai của tôi sao? Nếu cô không thích thì tôi sẽ gọi như thế, chịu không? Thôi, chúng ta vào đi. Hai người bước vào nhà hàng với ánh mắt ngưỡng mộ của một vài người, trong mắt họ. An và Huy là một cặp khá xứng đôi. Cô gái thì xinh xắn dễ thương, còn chàng trai thì trông nam tính mạnh mẽ và có vẻ là một người thành đạt. Cậu uống được rượu chứ? Tất nhiên là được rồi. Sau khi gọi món, Huy còn gọi thêm hai ly rượu vang của Pháp năm 1985. Chúc cô buổi tối vui vẻ. Quan sát cách uống rượu của An, Huy có vẻ rất thích thú. Cô cầm ly rượu lên, khẽ lắc nhẹ rồi đưa lên mũi người, sau đó cô mới nếm thử. Cô cũng biết cách uống rượu quá nhỉ? Tất nhiên rồi, rượu là để thưởng thức, chứ không phải để uống cho say, rồi không làm chủ được chính mình. Cô có biết gì nhiều về các loại rượu không? Anh hỏi đúng sở trường của tôi rồi, mặc dù ít có cơ hội nếm thử, nhưng tôi cũng hay đọc sách về tìm hiểu chúng lắm. Cả hai bị cuốn vào câu chuyện về những loại rượu nổi tiếng trên thế giới và ở Việt Nam. Có lẽ do cùng sở thích, nên họ trò chuyện với nhau rất thoải mái. Huy có vẻ khá thích thú. Anh cảm nhận được rằng, An là một cô gái có sức hút kỳ lạ, một sức hút rất mạnh mẽ, và làm cho anh không thể nào cưỡng lại nổi. Không ngờ con gái như cô mà cũng có sở thích này, lạ thật đấy. Tôi thấy cũng bình thường thôi mà. Kết thúc bữa ăn, hóa đơn được đưa ra. Để tôi trả tiền nhé, An nói với Huy. Sao lại thế? Đây là nhiệm vụ của tôi mà. Không được đâu, tôi nợ anh nhiều quá rồi. Nhưng bữa này tôi mời cô mà, mới 8 giờ, còn sớm chán. Chúng ta đi đâu nữa nhé, và cô sẽ trả tiền, cô đồng ý không? Mặc dù không muốn đi, nhưng An vẫn gật đầu đồng ý. Còn lại em sợ cô không muốn mình mắc nợ một ai đó. Điểm đến tiếp theo là một phòng trà acoustic, hai người ngồi cạnh nhau, chăm chú lắng nghe những bài hát mà cả hai đều yêu thích, đều là nhạc vàng cả. Những âm thanh quen thuộc nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa, như nói lên tâm sự của cả hai. Hôm nào cô dạy tôi đàn nhé, được không? Huy thì thầm vào tai An. Tôi cũng chỉ học lỏm từ mấy người bạn thôi. Nhưng mà nếu anh thích, tôi chắc chỉ cho anh một vài chiêu. Cô hứa đấy nhé. Huy đưa ngón tay út lên như ra hiệu với An. Được, tôi hứa. An không nghĩ rằng mình lại thay đổi ý nghĩ nhanh chóng như thế. Mới hôm qua thôi, cô đã từ chối Huy thẳng thừng, nhưng tối nay thì khác. Đồng ý một cách dễ dàng chẳng một chút do dự. Có lẽ trò chuyện với nhau giúp con người ta cười mở và có cái nhìn khác đi về đối phương. Trong mắt An lúc này, Huy không khó gần như cô nghĩ. Trong cô có cảm giác thoải mái an toàn hơn khi đi bên cạnh anh. Thời gian sau đó, mẹ Huy và mẹ An có vẻ thân thiết hơn. Bé Na cũng hay sang nhà Huy chơi và tất nhiên cô bé cũng sẽ thân thiết với Huy rồi. Bé hay kể chuyện nhà mình, chuyện của An cho Huy nghe. Mặc dù không phải là một người nhiều chuyện, nhưng phải thú nhận một điều rằng, Huy rất tò mò muốn khám phá về con người của An. Anh muốn biết rằng ẩn sâu khuôn mặt trẻ con có phần hơi lạnh lùng, tính cách thì có vẻ hơi sắc sược kia là gì. Anh muốn khẳng định, An không giống như những gì mình nghĩ. Thật ra muốn thì muốn đó, nhưng con người ta chưa chắc đã đủ dũng cảm để thực hiện những điều mà mình mong muốn. Bằng chứng là những lần gặp mặt sau đó, cả hai vẫn chỉ nói những chuyện linh tinh, chẳng đâu vào đâu cả, và chẳng ai biết gì thêm về đối phương cả. Hôm nay, thời tiết Sài Gòn thật nóng nực. Huy muốn đi tản bộ một vài vòng. Chiếc xe máy chở một người con gái lướt qua mặt Huy, một dáng người quen thuộc, chính là An. Cô ta đi với ai vậy nhỉ? Một chàng trai trông có vẻ thương sinh. Cảm ơn Lâm nhé! May mà gặp cậu, không thì mình phải đi bộ về rồi. Không có gì đâu, sau này ra đường cẩn thận một chút, mà cậu có bị thương ở đâu không? Mình chỉ bị xây xát nhẹ thôi, không sao đâu, cậu đừng lo. Thôi, mình phải vào nhà đây, chào cậu nhé. À, mai mình đến đón cậu đi làm nhé. Thôi, mình đi xe ôm được rồi, cảm ơn cậu. Mình là bạn bè mà, cậu đừng ngại. Thôi chào cậu, chúc cậu ngủ ngon nhé. Hai người trò chuyện khá thân mật. Thông qua ánh nhìn và cách họ giao tiếp với nhau, thì có vẻ như hai người này đã quen biết nhau từ rất lâu rồi, mà hình như An có chuyện gì thì phải. Huy định đi đến để hỏi, nhưng không kịp. An đã vào nhà mất rồi. Sáng hôm sau, chàng trai ấy lại đến đón An đi làm. Chiếc xe máy lại đứt ngang qua mặt Huy một cách vô tình. Anh rõi theo hai con người ấy cho đến khi họ khuất bóng. Huy cảm thấy tim mình như có một vật gì đó chạm vào, không quá đau, nhưng có cảm giác thôn thốn nơi lồng ngực, hơi khó chịu. Sau đó Huy cũng vào nhà tắm rửa, ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm. Có vẻ hôm nay là một ngày không vui đối với Huy. Nên tiếp những ngày sau đó, chàng trai kia lại đến đón An đi làm, chiều lại chờ cô về. Huy không biết là có chuyện gì đang xảy ra với An nữa. Anh ta là ai? Xe của cô ta đâu nhỉ? Sao mà chàng trai kia ngày nào cũng đến đưa đón cô ấy đi làm vậy? Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu Huy. Mặc dù rất muốn gặp An để hỏi. Nhưng mà mình làm như thế có bất lịch sự quá không? Mình có là gì của cô đâu mà hỏi như thế? Lỡ cô ta tưởng mình là một con người nhiều chuyện nữa thì nguy mất. Nhưng thật sự... Thì Huy rất muốn biết điều gì đang xảy ra với An. Hôm nay bé Na sang nhà anh chơi, anh nghĩ có thể bé biết được chuyện của mẹ mình, Huy liền đến hỏi bé. Mấy hôm nay có chú nào đến chờ mẹ đi làm thế con? Dạ chú Lâm ạ, chú là bạn học của mẹ cháu. Xe mẹ Na đâu mà chú ấy phải đón? Mẹ con bị cướp mấy hôm trước, mất xe rồi chú ạ. Bị cướp sao? thì ra anh chàng kia là bạn học của cô. Tối nay lắm đến đón an đi đâu đó. Chồng an hôm nay cũng xinh đẹp giống như hôm trước đi ăn tối với huy vậy. Còn lẽ là họ hẹn hò với nhau đây. Huy thầm nghĩ, mặc dù không muốn chứng kiến cảnh tượng đó, nhưng hai căn nhà cách nhau chỉ vài mét. bất kỳ một sự việc nào xảy ra trước mắt như thế thì làm sao mà tránh khỏi được chứ? qua những gì tận mắt thấy. Và nghe Bé Na kể lại, Huy có cảm giác rằng hai con người đó không chỉ là bạn bè đơn thuần. Hơi thất vọng và hụt hẫng một chút, nhưng biết làm gì bây giờ? Thôi, mình phải trở về thế giới của mình, không suy nghĩ lung tung nữa. Huy vào phòng làm việc, đóng cửa lại, mở laptop lên và viết những kế hoạch cho các dự án sắp tới. Tiếng chuông cửa reo lên một hồi, Huy ra mở cửa. "Chào anh" Như đúng lời hứa, hôm nay tôi đến dạy đàn cho anh đây. Chào cô, mời cô vào. Bác gái đâu rồi anh? À, mẹ tôi hôm nay đi lấy ở Tây Ninh rồi, mai bà mới về. Cô có muốn uống gì không? Anh cho tôi lấy nước lọc được rồi. Mà này, tôi không muốn cô dạy đàn cho tôi nữa. Vậy chứ anh muốn gì? Đêm nay cô sẽ hát cho tôi nghe. Chỉ hôm nay thôi. Sau này cô không cần đến dạy đàn cho tôi đâu. Tại sao vậy? Cô có bạn trai chưa? Cũng không hẳn là có. Sao anh lại hỏi thế? Vậy là có rồi hay chưa có? Cô không xác định được à? Rồi. Đơn giản vì bạn trai cô chắc không cho phép cô sang nhà một anh hàng xóm độc thân để dạy đàn cho anh ta đâu. Cô cứ hiểu như thế. Không cần phải hỏi nhiều nữa Nhưng mà tôi đã hứa rồi Cô có thể thay đổi theo ý của tôi mà Được rồi Nếu anh thích thì tôi sẽ làm theo ý anh Được chưa Cậu ta là ai thế Anh ấy là bạn cấp 2 của tôi Chúng tôi thân nhau từ đó Nhưng lên Sài Gòn đi học Mỗi người một nơi Nên ít liên lạc Gần đây tôi mới biết Anh ta làm ở công ty gần trường tôi Cậu ấy là người như thế nào? Anh ấy tài giỏi và rất biết quan tâm đến tôi. Vậy hai người định khi nào cưới? Chuyện của tôi sao anh hỏi lắm thế? Thế thì tôi không hỏi nữa. Chúng ta ra vườn ngồi đi, trong đây ngợt quá. Thật ra là Huy đang muốn lẩn trốn ánh mắt nghi ngờ của An. Anh không muốn An biết mình đang nghĩ gì. Đêm nay... Chỉ có hai người, một ca sĩ, một khán giả, và Huy đã có cơ hội làm một khán giả thực thụ, không phải trộm nhìn như lần trước nữa. Tiếng đàn vang lên, kèm theo đó là một giọng hát, một giọng hát không quá xuất sắc như những ca sĩ chuyên nghiệp. Đối với những người khác, thì đây có thể là một giọng hát hết sức bình thường, nhưng đối với Huy thì lại khác, nó rất có sức hút đối với anh, nhẹ nhàng, tình cảm. Nó làm cho tâm hồn anh trở nên bay bổng, làm cho dòng máu chảy trong cơ thể anh nóng hơn, tim anh đập mạnh hơn. Có lẽ anh đã yêu An mất rồi. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, An đã thuộc về một người khác. Anh tự trách mình quá hèn nhát, quá nghi ngờ về An, chính vì thế anh đã mất An. Bây giờ anh phải làm gì? Không lẽ tranh giành với chàng trai kia à? Không được. Anh không muốn làm như thế, điều anh muốn bây giờ đó chính là nhìn thấy An thật hạnh phúc bên chàng trai kia, như thế thôi cũng làm anh mãn nguyện rồi.